Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Như thông báo ngày hôm qua thì tối ngày hôm nay chúng ta không có nghĩ để mà Huy sẽ tiếp tục đọc phần còn lại à, gửi đến cho quý tính giả trong bộ truyện Nghiệp Báo Trự Vong, một sự trở lại của tác giả Trần Tu Huyền. Xin mời quý tính giả cùng lắng nghe nhé. Hôm nay mẹ chồng tôi mua được mới thịt ba rọi ngon Nên nói tôi sang cô Hưng mua ít hủ tiếu Nấu đổi món cho cả nhà Cô Hưng mới sinh em bé Nên tôi cũng muốn quà lấy vía Mong sớm nhất có lấy được mùn con Cô đặt thằng bé nằm xuống võng, Rồi quay qua nói với tôi Cháu cháu có suy nghĩ nhiều Con là trời cho mà Khi thì thoải mái tư tưởng Thì dễ đậu hơn Bà sao cháu không xin đi làm Tôi đáp giọng buồn lắm Dạ ở vùng xa Thì có việc liền à Nhưng mà xa nhà Anh Hùng anh không có đồng ý cho nên Tôi còn chưa kịp nói hết câu Thì thằng bé ho ư, ư trong cổ họng Rồi toàn thân trở nên tím tái Cô Hưng hốt hoảng vội tìm cách sơ cứu nhưng không được Đang lúc như vậy lại không có ai ở nhà May mắn có người hàng xóm chạy xe ngang qua Đưa hai mẹ con cô tới bệnh viện Vị bác sĩ sau khi thăm khám Ông lắc đầu nói Cháu bé không qua khỏi Gia đình nên cho về đi Cô Hưng mặt cắt không còn giọt máu Tại sao lại như vậy? Con tôi bị cái gì hả bác sĩ? Ở nơi cô Hồng bị nghẹn Ghi là cháu bị sặc bởi chuối nước bọt Chúng tôi chỉ có thể kết luận như vậy Mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần Thằng bé được đưa về nhà, nằm đó toàn thân tím ngắt. Thương con nhưng chẳng thể làm gì. Cô Hưng khóc nhiều lắm, mong muốn tự tay mình sẽ lựa áo tiểu sành cho con. Tôi với cô Hưng tới chỗ người ta bán tiểu sành, dáng gạt nỗi đau qua một bên mà vô lựa. Vừa bước vô thì không may đụng trúng một người đi ngang qua. Người phụ nữ này ăn mặc như người mán mượn. Cô Hưng vội bả nói: "Vì cho con xin lỗi." Bà máng nhìn rồi đáp lời Gia đình con Dường như đang xảy ra chuyện gì phải không Dạ Con của con không cứu được Con tới đây lửa áo xanh Nói tới đó Cô lại lau nước mắt Bà bước vô chỗ bán tiểu xanh Bất chợt người đàn bà giữ tay lại Đợi đã Hay là cho thằng bé uống lá thuốc của vị đi Biết đâu cứu được nó Vì nó sẽ cứu được con của con sao Bà Mán gật đầu Lấy trong vỏ sách ra một bịch lá Mang về nấu lấy nước cho thằng bé uống đi Cứ đung uống Nếu khỏi thì ba ngày sau đó, Mang tiền trả cho dì Còn nữa Nếu khỏi mà không hoàn trả số tiền đó Thì coi như chúng ta không có cuộc gặp này Nói đoạn Bà Mán đưa gói thuốc đó cho cô Hưng, rồi tiếp lời Cứ bà chen nước cho dù nấu cạn lấy một chén Mỗi lần chỉ cần đun một giấm thôi. Ngày uống sáng trưa tối, giờ về nấu liền cho thằng bé đi, mong là còn kịp. Tôi và cô Hưng trối trích cảm ơn bà, rồi mau chóng về nhà. Về tới, sân nhà ông Bủ đông đúc họ hàng tới chi buồn. Thấy hai cô cháu, ông vội lên tiếng Rồi không lựa được cái tiểu sành nào hay sao, mà về tại không vậy Dạ, con có thuốc, chúng ta còn nước công tác Nhìn thấy cối thuốc, ông bổ cũng im lặng không nói gì Trong lòng ông cũng một hy vọng, có được một phép màu nào đó, giúp cháu của ông tỉnh lại Tôi vội vã vô bếp thổi lửa, để nấu lá thuốc nhanh nhất Chén thuốc nóng để trước phạt cho ngồi Cô Hưng nâng đầu Đút từng muỗng từng muỗng cho đứa con tội nghiệp Cho tới khi hết cái chén Dù đã hết chén thuốc đó Nhưng thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu sống lại Ông bổ mắt đỏ vì khóc Ông nói trong tuyệt vọng Bác sĩ nói trả về Không qua khỏi Mà con cứ cố gắng như vậy Thì sẽ càng thêm đau lòng Để bà nói em Toán đi mua về Còn kịp tới giờ lo hậu sự Một lát sau Chú Toán đi về cùng với cái áo tiểu sành, Nó được đặt cái bên đứa bé xấu xuống, Không thể chấp nhận sự thật là sẽ mất con Cô Hưng kêu khóc thích cạn kiệt sức lực Khiến cho ai ở đó cũng phải đau lòng Không cầm lòng được Phủ trong áo xanh là giải khăn màu trắng Sau khi lau rửa bằng nước lá thơm Thằng bé được mặc bộ quần áo mới Rồi được cuốn chặt lại Chỉ để hở khuôn mặt nhỏ với đôi mắt nhắm nghiền Ông bổ để vô đó vài món đồ chơi Mà thường ngày thằng bé luôn cười thích thú Khi thấy chúng Sau khi các nghi thức xong Ông mới cất giọng Chuẩn bị tới giờ Che mặt cháu Đẩy nắp hũ sành lại Cô Hưng khóc khẳng đặt cả giọng Lại gần ôm lấy cái tiểu sành mà khóc không thành tiếng. chợ có tiếng khóc, cất lên từ trong cái áo sành. Ông bổ vội bá. Th thằng cũng nó khóc kìa. Đ đúng là nó đang khóc mà. Cô Hưng cuốn cuồng lực bung tắm vải trắng ra Ở trong tiểu sành, thằng bé mở mắt dậy khóc, miệng tớp tép như đồ ăn. Cô Hưng ôm lấy con, mà gắn nói với dòng khang đặt Con, con tôi sống lại rồi Ai ra nấu thuốc giúp tôi với Tôi gấp gáp chạy xuống bắt nội thuốc lên nấu Thật là may mắn làm sao Thằng bé tỉnh lại Uống thuốc tới ngày thứ ba thì sức khỏe ổn định Cái nhà ai nấy đều vui mừng Và không thể tin được những gì đã xảy ra Với bịch thuốc của người phụ nữ Mán Mường đó Đúng như những gì đã nói Hôm nay tôi và cô Hưng đi tới điểm hẹn Bà Mán cũng đã đến đó rồi Thấy chúng tôi, bà gật đầu cười. cười. Thằng bé khỏi rồi phải không? Dạ, cảm ơn dì đã cứu sống con của con. Gia đình con đội hơn dì. Thằng bé nó chưa có tới số, dì mừng cho nó. Bữa nay đúng hẹn là ba ngày, tiền thuốc là bảy mươi ngàn. Nhưng còn một điều dì muốn nhắn với con. Khi ở nhà đó, chớ có gọi tên chính của thằng nhỏ. Dạ, vậy cho con gửi tiền Thằng bé con vẫn thường gọi là cún Cô Hưng đáp Cho đưa vô tay của bà một tờ một trăm Nhưng bà chỉ lấy đúng số tiền đã nói Bà đeo vò sách lên vai Rồi lại mở lời Vậy là tốt rồi Còn tiền thuốc thì mất có nhiều đó thôi Vậy có công chuyện đi trước nha Nói xong Bà liền quay bước đi Tôi vội vã chạy theo bà Dì ơi, nếu như con muốn gặp gì thì phải làm sao? <cười> Có cần gì giúp nữa đâu mà gặp chi con Thằng nhỏ uống hết chỗ thuốc đó là ổn rồi mà à, Dạ nhưng... Tôi chưa kịp nói thêm gì Bà đã nhanh chóng quẹo vào một con hẻm nhỏ gần đó Đêm qua có bão Cây cối nghiêng ngã như muốn gãy xuống Tôi dọn dẹp khoảng sân rộng Có trái si rụng tới nơi cống chảy Sau đó mới ra tới ngoài hẻm Lá trè có nước mưa bám vô rất là khó quét Cùng lúc anh hai qua bên sử mộc của chú Tùng về Thấy thế liền nói Ước nhẹp như vậy sao mà quét Em dâu cứ để đó đi Đi mua giùm anh ít đồ nha Ủa, bữa nay anh hai không đi làm hả? Vẫn còn mưa bão Nên chú Tùng cho thợ nghỉ đó Siêu nữa anh có mấy đứa bạn tới chơi Nhà vẫn còn khô mực <cười> Thôi tính làm vài món nhậu mà Dạ để quét xong chỗ này đi mua liền Vừa gió này á Quét bầu dầm mới xong Rồi lá tre nó lại rụng xuống như không à Anh hai nói xong đi vô kiếm bịch khô mực Vì lâu lâu anh hai mới có bạn bè ghé Nên ảnh nôn nóng lắm Tôi đi mua đồ vậy, Là vô bếp đích thân nấu nướng Nhìn anh tôi lại nhớ tới chị Thủy Không biết bây giờ chị sống ra sao rồi Liệu chị có giữ lại Rồi sinh con một mình hay không Lúc này đây tôi lại nghĩ tới Giá như anh hai chịu cưới Thì có khi bây giờ đã khác rồi Hai đứa con của Thanh và Viên Thấy khách đến thì thích tú nô đùa mãi Ngày mưa bão Nên ba mẹ chồng tôi cũng không dọn sạp gạo để bán Còn Hùng cũng không có đám cúng nên đi mượn băng phim kiếm hiệp về coi. Tới giờ trưa, anh hai bưng mâm đồ ăn thơm lừng, cua quắn, cho nổi. Đồ ăn tới đây, tới đây bà con. đúng là ngày mưa bão, vừa nhậu vừa trò chuyện thì còn cái gì bằng. Nhưng có một anh lên tiếng. Mưa gió không có trò gì, nhậu xong về ngủ chán thế mồ. Một anh tinh quân hất giọng nói. <cười> Ai nói với mày làm con? Nhiều trò có dư Tao đấu chúng mày tối đêm nay Đi ra nghỉ địa trong hẻm mình đó Thôi đi mày, ơi Để cho tao yên Không dưng nhắc tới nghỉ địa Trong đó có cho tiền tao cũng thèm nè Khu đó ma không à Ra có mà gặp hả? Thì vậy tao mới đố Đứa nào đi ra được tao cho 200.000 ngàn Thằng quân này chưa khi nào nuốt lợi mà phải không Anh quân rút ra một tờ 200 mà dơ cao Anh hai xích sò nói, chua, bằng cả nửa tháng tao cộng lưng cho bào gỗ đó. Rồi để tao, đêm nay tao ra ngoài. Anh Hùng ngồi một bên, cười cười rồi lên tiếng. Chê, anh hai bữa nay gan ha, không sợ ha. Bây giờ đó có kêu em đi cùng nội, thêm còn phải nghĩ lại đó. Sợ cái gì mà sợ, anh mày ra đó xong rồi vậy thôi. Chắc hiểu ý đồ chơi gạt, nên anh Quân liền nói thêm giờ vậy luật chơi vậy nghe 9 giờ tối nay mình mày ra ngoài mày đem theo cái bình ni lông đinh cỡ dừa rồi cái búa nữa cái gì ra ngoài ngay địa đem theo mấy đó làm gì thì mày phải đánh dấu cho tao biết mày có ra chứ không mày đi chỗ nào chơi chơi rồi cái mày bảo ra ngay địa không có chứng cứ làm sao tin mày anh hai có chút tái mặt Đúng thật là ban đầu anh nghĩ lừa được đám bạn. Tôi lại thích cái trò đố này. Xem các anh ấy thách đố mà cứ chỉ mong cho nhanh kết thúc để coi ai thua. Liệu anh hai có thắng được 200.000 ngàn hay không? Sao, có đồng ý không? Sao im ru rồi? Thì cái lúc tao đi, chúng mày không đi theo sao? Thôi đất đi theo mày ra ngoài rồi còn gì đố nữa. Tụi tao ở nhà đợi mày đi ra đó rồi ghé vào một cái ngôi mộ bên ngoài lấy cây đinh đóng đè lên cái bịch ni lông sáng sớm mai tụi tao ra mà thấy bình ni lông vẫn còn trên mộ thì là mày thắng rồi chơi luôn Chưa, coi tao vậy chứ ăn nhầm gì mà sợ Bây giờ gặn ly đi, đi trời đã dần về khuya mưa nặng hạt hơn khi tất cả đã có mặt đông đủ anh quân người ra câu đố mấy ái ngại nói Để mưa vậy ra ngoài gặp ma là chắc luôn đó Hay là mày chịu thua đi Thua sao mà thua Tao đi bây giờ nè Tụi mày ai cứ về nhà nấy đi Đợi sớm mai đi Anh hai mặc cái áo mưa Mang theo đèn pin Mà không quên những thứ Mà người ta câu đố yêu cầu Rồi mau bước lẹ đi Nói là ai về nhà nấy Nhưng đám bạn anh hai ở lại đợi Họ muốn coi khi nào anh về Thì sẽ như thế nào Cái nghĩa địa từ hẻm nhỏ nhà tôi đi sâu khoảng hơn một cây số Ngay phía dưới bãi đất ngoài cùng Cũng có một vài ngôi mộ mới chung Anh quân nhìn đồng hồ thấy 10 giờ đêm Mà cười cười nói <cười> Chắc nó sắp về tới rồi đó Nhìn cái mặt xám xịt gì sợ chắc sẽ mắc cười lắm đi. Cả đám tầm lại Mà mường tượng ra cảnh có người sợ ma Mà ôm bụng cười Nhưng rồi tới 11 giờ Vẫn chưa thấy anh hai đâu cả Anh Quân và chúng tôi bắt đầu lo lắng, vì nếu tra đó cũng chừng xíu là về ngay thôi, không có lâu như thế này được. Tôi sợ có cái gì đó đã xảy ra, nên bội nói. Hay là mình ra ngoài tìm đi, anh. Chứ lâu vậy thấy không ổn đâu. Anh Quân xua xua tay. Ơi, giờ này mà đang nghĩ để trắng chết luôn. Thôi, anh không có đi đâu. Nhưng mấy tiếng rồi anh chưa có gì. Đã có chuyện gì thì sao? có một anh trong đám bạn lên tiếng, đi, tụi mình ra tìm nó đi, sợ cũng phải đi nữa. Anh Hùng, tôi và đám bạn của anh Hai mang theo đèn pin, cùng đi ra nghĩa địa. Anh Quân lúc này mới rung giọng nói, à, à, ai sẽ đi trước đây? Kết quả là anh Hùng đi đầu để rồi đèn, sau đó tới tôi, rồi cuối cùng là đám bạn của anh Hai. Cách nghĩa địa chừng vài chục mét, anh Hùng rồi rồi xung quanh một lượt, rồi nói. Chắc là anh về rồi đó Em đâu có thấy ai ngoài mộ mã đâu Anh Quân ngạc nhiên Lạ gì Nếu mà về rồi thì phải đụng tụi mình giữa đường chứ Hùng hơi lo lắng nói Hay là anh sai xỉn chấp té đâu rồi Thôi bây giờ mình chia nhau tìm tiệm đi Một anh cũng run run Trời đi, đi, đi chung mà tiệm đi Chứ ai lại chia nhau ra chứ Đột nhiên Hùng chỉ tay Rội đèn về phía trước Phía kia có một người mã mới chung Mình ra đó coi thử đi Cả đám bước lại gần Lần đầu tiên tôi ra nghỉ địa vào ban đêm Ôi mẹ ơi Nó u ám lạnh lẽo thấy rợ người Tôi hốt hoảng khi thấy có bóng người Với cái áo mưa khoát ngoài Giống như anh hai Thì vội vã hét lên Ê ai nằm kia kìa Hình như là anh hai đó Tất cả chạy đến Đúng là anh hai thật Anh nằm ngất xỉu, trên người khoác cái áo mưa Cái đèn pin rơi xuống vẫn còn sáng Hùng bội vã Anh hai, anh hai à, chạy đi Anh quân cũng lên tiếng Trời nè, mày mà chạy đi, kêu đi đóng đinh vô cái bịch mà, xong giờ liền Anh hai dần mở mắt ra, cất giọng theo thào <cười> Tao, tao đóng đinh vô bịch nylon rồi Nhưng mà chẳng hiểu sao, C cứ có ai kéo lại, sợ quá tôi nhìn cái đinh được đóng mà đang sợ thì cũng phải bật cười trời ơi đất ơi anh hai có đóng thiệt kìa nhưng mà dướng dướng sao á đó, đóng luôn cả dù cái áo mưa quát trên người nên bị bị kéo lại là đúng rồi đám bạn cười lớn như quên cả cơn sợ hãi anh quân bổ vai anh hai trước tao thôi tao lại mày tao về đi mày, mày thắng rồi đó liền sau đó anh hai và mọi người chúng tôi quay bước dậy thì đột nhiên nghe có tiếng động vang lên Anh hai nhìn chăm chạp về phía trước, mà Trung rảy nói: Nè nè nè, tụi mày có nghe thấy gì không? Hình như có ai đang hát chu con ngủ á. Một anh đập cái chát lên lưng anh hai. Trời ơi, mày đừng có hù Không Có, tôi nói thật mà. Không tin tụi mày lắng tai nghe thử coi. Và lúc này cả đám há miệng ra nhìn về ngôi mã phía trước. Trên mã thấp thoáng có cái bóng trắng dài. Tai khoanh lại, đu đưa, đu đưa. đưa. Cất lên tiếng hát tru con giữa đêm khuya vang vọng. Liền sát bên là chùm đơm đớm lập lè Lúc ẩn lúc hiện Không ai bảo ai Cả đám cắm đầu bỏ chạy Chỉ có anh hùng là bình thẳng Vừa đi vừa cười Rồi trở về nhà Sau đêm đó không có ai nhắc gì Tới những gì mình đã thấy trong nghĩa địa nữa Anh hai là người thắng cuộc trong trò chơi Dù có được 200 ngàn Nhưng tuyệt đối không bao giờ tôi thấy anh đi đâu mà về khuya một mình nữa. Hồi chiều chắc do quét màn nhện, bị dính bụi. Cho nên tối đến con mắt ngứa đỏ khó chịu quá. Tôi vội ra tiệm thuốc ngoài đầu hẻm hỏi mua. Ra tới hồi đầu nhà của ông Bửu, thì nghe có tiếng gọi tên. Ui, chị miệng đâu tối vậy? Ra là Cường. Con lớn của cô Hưng đi ngược chiều với ánh đèn cắt lại Cho nên tôi không có thấy Tôi ôm ngực la nó Trời ơi, làm chị giật mình à Đi cái gì mà không có chút tiếng động vậy Chị tính đi ra mua thu lộ thuốc nhỏ mắt đó. Sao ông kêu hụt đi mua giùm Tối đêm đi của ngày gặp ma đó chị Tôi nghe xong mà đập vô tay nó một cái Trời ơi, con hụt chị nữa <cười> Trời ơi, có chồng làm người bắt ma mà sợ ma dữ à thông ông về trước nha Sớm mai em đi làm ca sáng Ờ chị dạy nói với Hùng á Bữa nào rảnh em qua nhà Hẹn đi tắm sông mà hẹn quài không đi chung được lần nào hết trơn á Ờ ừ để chị về chị nói anh cho Cường gật gật đầu cho mau chóng bước vào khoảng sân rộng Ngang qua nhà ông Bửu Để đi vô nhà Buổi sáng đó Anh Hùng chạy bộ về Thì hốt hoảng nói với tôi à, Có chuyện rồi Anh đi cùng với cô cô chú Hưng tới chỗ làm của thằng Cường đã. Tới đó có chuyện gì anh? Thằng Cường làm mấy xí nghiệp đóng tàu bị tai nạn, ở bữa đó người ta mới báo vậy đó. Trời ơi, sao lại vậy? Hồi đêm hôm em mới gặp đó mà. Anh cũng chưa rõ nữa. Thôi thằng nhỏ. Hùng nói xong thì mau chống trời đi. Ngay chiều hôm đó, xác của Cường được chuyển đến nhà lễ tang. Nhìn cô Hương đứng bên cạnh quan tài, vòng hoa trắng mà đau lòng. Hàng sớm láng giềng, bà con trong họ thương tiếc cho thanh niên ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó Cường hứa sẽ dành tiền đi làm, không cho mẹ làm bán hủ tiếu nữa Tôi chợt nhớ tới chuyện thằng cuốn sống dậy từ tiểu sành Phải chăng con của cô chú là một trong hai đứa phải đi sao? Số phải như thế, hay là do nghiệp báo từ cái nghệ trừ vong của gia đình ông bửu Nếu đúng như vậy, nghiệp báo này đang đến với từng người anh em của ông hay sao? Đám tang được lo hoàn tất Cô Hưng thì thất thần bị mất con Cường đi làm có bảo hiểm Họ trả cho gia đình một khoản tiền Bên sĩ nghiệp cũng lo chi phí cho đám tang. Người thì mất rồi Có tiền người cũng đâu thể sống lại Từ sau bữa đó Ông Bủ trở bệnh nằm ở một chỗ Người con trai là chú Toán Biết sơ trướng Có đám cúng nào có thể cúng được Thì chúng mới nhận Còn không sang nói với ông nội và ông Tiến. Hôm nay thấy trong người không được khỏe. Sau một cơn ho sạc sụa, ôm lấy cổ mình, ông Bửu thiều thào nói với con trai. Con sang mời ông Tiến. Với ông hướng quà, bà có chuyện muôn nội. Bà, bà đừng làm con sợ nha bà. Bà không sao chứ. Bà không sao. Con đi lẹ lên đi. Ông Tiến và ông nội nghe chú Toán nói Vội vã đi qua nhà ông vũ Ông Tiến buồn trầu Nói không ra chữ Chú vũ à Chú sắp tới giờ xuống đó rồi Lúc sáng nay Ở đầu hẻm nhà chú anh thấy có nhiều dòng đứng à, Tôi biết mà Chú hãy nghe lời anh dặn Cho dù có bị đánh đến tàn hồn Thì cũng không được khai ra Cách mà nhà ta đã làm khi bắt chồng Thấy em trai gật đầu Ông tiến liền ghé sát tay đè nén giọng Nhấn nhá từng chữ Không được khai ra Cách mình không liễm sắc Và không bao giờ được dẫn ai về nhà Bỗng dưng ông nội cắt lời Lỡ như bị đánh đập mà bắt buộc Thì làm sao hả bắt hài Có khi lại giống với gia đình của nhà dùng đó Ông Tiến cứng rắn nói Khi đó tự mình sẽ làm cho mình tan biến Chúng ta nên chuẩn bị sẵn cho mình những bùa yểm Để hại chính bản thân khi chết đi Càng độc càng tốt Đó là cách duy nhất để bảo vệ tất cả Sau câu nói Ông Tiến mới quay sang hỏi ông Bụng Chú đã chuẩn bị được những gì rồi Ông Bủ chỉ vào cái gối Ở đầu giường của mình cho nói Có một ít Tôi để ở dưới đây Mấy anh coi có đủ không Ông Tiến lấy ra từ dưới gối Của ông Bủ đang kê đầu Một sắp giấy rồi chỉ Có nhiều màu, Còn có cả cành phan nhỏ Coi một hồi Ông lắc đầu nói Dù đây là chưa đủ Tôi sẽ làm thêm cho chú Cần nhất là yểm ngay trong miệng cho cấm khẩu Bởi đánh đập đến đầu mà không thể kêu la được Và đương nhiên Sẽ không thể đưa một ai về bắt người được Mấy anh cứ làm đi Tôi thấy có dòng tới đưa tôi đi rồi Quân lính của tôi không cản nổi nữa nói đến đó Ông Bổ buông thõng tay xuống Ngoài kia có tiếng chim lợn kêu lên NX ng Nghe tiếng chim lợn kêu Ông Tiến lại gần Rồi đưa tay mình chạm lên cánh mũi của ông Bủ Chú ấy đã đi rồi Còn tiếng chim lợn kêu khi nãy Không lẽ là Trong hẻm này sắp tới cô tàn nữa sao Ông nội cũng gật động Tôi cũng nghĩ vậy Loài chim này mỗi khi cất tiếng Thì sẽ có người chết Âu cũng là số mệnh thôi Giờ chúng ta lo hậu sự cho chú Bố đi Cần hết sức cẩn thận Bởi mặc dù đã căn dặn chú ấy Nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắm Lỡ ở dưới bị trà tấn đánh đập không chịu nổi Cũng sẽ về bắt con cháu thôi Ông tiếng im lặng Nhìn đồng hồ rồi bấm tay Lúc này cô Hưng từ dưới nhà chạy lên, nước mắt lưng trọng, nhìn thấy ba mình nằm đó. Ông nội cất giọng buồn. Còn cố gắng kiềm nén đi, đừng có khóc. Tới lúc thì ác phải đi thôi, làm cái nghề này mà. Thằng Cường nhà con mới mất, qua 49 ngày thôi. Không biết ba con có bị trùng không ông? Nhắc đến ma trùng, ông Tiến liền đỡ lời. Không, bà của con chỉ thọ được đến đây Giờ đi về dưới không phạm Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải yểm mã cho cẩn thận Và đủ thủ tục Còn về thằng Cường Số kiếp của nó là như vậy Hai linh hồn rời đi này không hề có trùng Còn mau đi báo cho mọi người để còn lo lấy tăng Cứ để bà nằm ở giường qua đêm nay Đừng lại gần hay đụng vô sớm mai ông sẽ lo liệu. Nghe ông nội nói về bình tĩnh của ông bổ, không qua khỏi được. Tôi và anh Hùng cũng không thể tin, chuyện đó lại xảy đến nhanh như vậy. Ông nội thở dài. Biết làm sao khi số mệnh đã định. Người làm nghề này, ra đi là cái được báo trước. Quan trọng là cách yểm trợ làm sao để ông ấy không thể dẫn ai về bắt người được. Ê, nếu như vậy thì sao có thể về vào ngày giỗ hả nội? Hơn nữa nội cũng nói là không có trùng mà. Đó là luật trong cái nghề mà của gia tộc chúng ta. Sau này khi tới ngày nội nằm xuống mấy đứa cũng phải làm như vậy. Nếu không nội sẽ bị ép về để bắt hết con cháu đó. Nói, nói sao còn thấy vô lý quá Ba đời nhà mình giúp người trừ ma Vậy tại sao khi chết đi Lại bị buộc tội Cho về bắt người chứ Thử hỏi rằng nếu như không có những người làm nghề như chúng ta Thì chẳng phải ma quỷ sẽ tự do lộng hành sao Ai, Nội cũng không biết nói sao để cho con hiểu Mà thôi Chúng ta vô việc chính đi Còn đâu để đôi nội tính Nhưng mà nhất định phải nhớ cách thức Để sau này chính con phải trấn yểm cho nội. Bây giờ thằng Hùng qua hỏi hàng xóm Lăng Diện, coi nhà ai có gà trống thì mua giùm nội đi. Anh Hùng gấp gáp chạy đi. Một lúc trở về, trên tay mang theo con gà trống. Anh cũng không rõ cách làm trấn yểm này như thế nào, nhưng sẽ ghi nhớ lại những cách thức mà nội căn dặn để sau này buộc phải có thôi. Thế anh Hùng đã chuẩn bị xong những thứ mình cần. Ông nội vội vã nói Còn cắt tiết Rồi hòa chung với rượu vô một cái bình thủy tinh Còn đôi chân thì thắt dây cột lại Nói rồi nội kêu tôi vô mài mật giúp Lần này tôi thấy nội viết nhiều lắm Nguyên một sắp giấy viết sớ trướng Đều đã chật kính chữ rồi Khi mọi thứ chuẩn bị xong Nội lấy cây viết lông có mực đỏ Viết lên đôi chân con gà trống Những hình thù khác nhau Rồi nói với anh Hùng Sang Mại chúng ta qua bệnh sớm. Còn rất nhiều việc cần phải làm trước khi khâm liệm. Còn chú ý, khi thấy nộ và ông tiếng còn làm những gì, còn ghi chép lại. Từ đời các cụ đã truyền lại, phải lưu giữ bí mật này để chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân. Ngay cả con nữa, theo nghề là phải như vậy thôi. Sớm ngày hôm sau, ông nội và ông Tiến đã có mặt ở nhà người em út. Lại gần bên cái xác, ông nội kể lên tiếng: "Vì bàn chân chú ấy còn chút hơi ấm đó. "Ừm." chú ấy mất từ trên đầu xuống. Dù thế sẽ dễ cho chúng ta trấn yểm hơn. Tôi và Hùng đứng ở cái bên. Hai đứa cũng chạm vào bàn chân kia, nhưng lại thấy lạnh ngắt thôi. Vậy mà ông nội nó còn ấm. Có khi nào khi là thầy rồi Thì mới cảm nhận được nó hay sao Ông bổ được mặc quần áo Bên trong có rất nhiều bùa chú Một giải giấy xếp bắt quái Kê ở ngay dưới đầu Miệng được sức huyết gà trộn với rượu Tô lên như son Phần lưỡi cũng được đánh dấu mộc đỏ Một tay cầm đôi chân gà Một tay cầm chai huyết đỏ đó Toàn thân cuốn lại bằng tấm vải màu vàng Có hình lưỡi dao màu đen Được tô đậm Từng ghi chép lại cẩn thận từ lúc khâm liệm cho đến khi hạ huyệt chôn xuống. Cách thức này hoàn toàn khác với những lần nội làm đám cho nhà khác. Nghề bắt ma kết cục là phải như vậy hay sao? Có khi nào đó cũng là một trong những lý do mà cho tới bây giờ anh và tôi vẫn chưa có lấy được mụn con. Bất giác anh Hùng đưa mắt nhìn sang vợ mình, là tôi. Không lẽ lại đúng như thế sao? Ba anh em bây giờ bắn đi một người Cũng như thiếu đi một phần sức mạnh khi bắt ma Ông nội bây giờ chỉ nhận đi cúng gia tiên Cúng trầm hay lễ Tết cho gia chủ Trong những câu chuyện nói qua lại Thường ám chỉ cháu nội rằng Cũng nên tìm cho mình một cái nghề khác Anh Hùng cảm nhận điều đó Nên trong thời gian rảnh Là anh tìm hiểu thêm về nghề làm thợ sửa điện Hôm nay làm tuần đầu cho ông Bửu Xong việc tôi và Hùng cùng với nội ghé sang ông Tiến. Cũng lâu rồi không qua, cây xì trước cổng bự quá rồi. Những tán lá che cả khoảng lối đi mát rượi Chợt có tiếng chim lệnh kêu lên. Ông nội dừng bước mà ngước nhìn lên cao, rồi nói với anh trai. chim lệnh mấy bữa nay cứ kêu súc. Sao tôi nghe như ở gần đây không đất, như ngay là trên cửa cổng nhà mình vậy đó Chú nói vậy Ý nơi nhà tôi sắp có tàn sao Tôi không có ý đó chỉ là Ông nội nói tới đó Cũng là lúc có người hàng xóm đi đến Anh ta cất giọng bồn vã Mày <cười> quá gặp ông ở đây Sáng giờ qua kiếm một ngoài mà ông thấy Ờ Kiếm có chuyện gì hay không Sao coi bộ gấp gấp vậy Dạ Nếu con có nói sai cái gì Mong là đừng nhận chuyện lội hôm con đi không chuyện gì ấy. Lúc đi ngang qua đây thấy trên cửa cổng nhà ông có con chim lợn. Ủa, chú nói sao? chú thấy chim lợn đứng trên cổng nhà tôi sao? Dạ. Còn có cả bất tịnh nhà cái bên của nhà con nữa, cũng nghe thấy luôn. mấy đêm nay rồi đó. Con chỉ muốn quà nói cho ông như vậy. Thôi con xin phép đi trước. Người hàng sớm đi rồi, chúng tôi cũng bước vào nhà. Còn chưa kịp bàn tới những gì vừa nghe được Thì vợ của chú Tùng Cất tiếng chào đon đã <cười> Mời ông với các cháu vụ miếng nước Cũng dịp Con có bịch trà búp sen ở dưới quê gửi lên nè <cười> Dạ Ở gần như vậy Mà tụi cháu cũng bận bịu quá Chẳng có thời gian qua thăm cô chú thường Người nhà cả mà Nói chi lời khách sáo gì Vợ chú Tùng dứt lời Thì thằng Bình Con trai duy nhất từ trong nhà bước ra Nó khoanh tay lấy phép à, Con chào hai nội <cười> Con trai cưng của ba Tùng Lớn tội ngoan quá ha Học okay, kỳ rồi á Con đại học sinh giỏi á Mai là sinh nhật con Mẹ nói sẽ thưởng cái bánh kem bằng này á nội Vừa nói Bình vừa đưa tay thành một cái hình tròn bự chào bá Vợ của chú Tùng cười cười Vỗ đầu thằng con <cười> Bình giỏi Con trai tìm tập quá bà Lộc Mua giùm mẹ chai nước tương nha Dạ Bình cầm tiền Rồi vội vàng chạy đi Chúng tôi cũng giật mình Bởi vì ngay lúc đó Có tiếng kêu ở ngay phía trên đầu Cô Bình ngửa mặt nhìn lên cây xi si. Chim lợn cũng nhìn nó chậm chậm Rồi mới chịu bại đi Tối đến tôi đang rửa chén bát Thì nghe tiếng chú Tùng kêu tên của nhỏ em dâu Để đóng chén ở đó Tôi vội vã đi ra trả lời. Dạ anh Viên nó đi lấy hộp bị lỏng chưa về chú ơi? Có gì chú nhắn cháu nói lại dùm cho. Nấu giờ tối mai đưa bọn trẻ qua bên nhà chú. Sinh nhật của Bình. Hai đứa cháu cùng qua cho em nó vui nha. Dạ mai tụi cháu qua. Chiều hôm đó, hai thằng con của Viên mang hộp sắt chơi đánh bì ở khoảng trống gần nhà chú dùng ngày trước. Thấy cô Bình đứng ở chỗ cây nhìn ra. Liền cất giọng năng nỉ Chú Bình Qua chơi với tụi cháu đi Cô Bình lắc đầu từ chối Hồi chung trời chơi đâu Giờ về còn chuẩn bị để tối sinh nhật nữa Chơi chút thôi mà Xíu nữa về tụi cháu cũng qua bệnh mà Nghe hai đứa nó nói vậy Cô Bình cũng gật đầu đồng ý Chưa đầy 5 phút Hợp bì của hai đứa nó hết vẹo Giọng tụi nó tiêu nghiễu chú bình bắn trúng thắng hết rồi chán gì đâu á bình cười khoái chí vì thắng được một hộp bi đầy ắp chợt ở phía góc cây hoa giấy đối diện có giọng nói cất lên bạn ơi cho cho tớ chơi chung với ra là một thằng nhóc trạc tuổi với cô bình nó nhởn miệng cười rồi nói tiếp <cười> tớ ở trong hiểm trong á tớ mới chuyển nhà đến đây Bình và hai đứa nhỏ kia ngạc nhiên hỏi Ủa, bạn mới chuyển tới hả? Tụi tôi không hay luôn á Mà bây giờ cũng trễ rồi Ờ, ở chơi thêm với tớ lát đi Mới về đây tớ chưa quen biết ai hết Cô Bình nghe có chút lưỡng lự Nhưng rồi cũng khoe à, à, bữa nay sinh nhật tôi á Có gì chúc bạn qua chơi nha Ủa, trùng hợp vậy hả? Bữa nay cũng sinh nhật của tớ nè Tới tròn 10 tuổi thằng nhóc kia vừa nói Vừa vỗ tay lên vui thích Cô Bình cũng tròn xe mắt Thì không? Tôi có 10 tuổi nè <cười> Thiệt mà Nên tối nay tôi cũng sinh nhật à, Còn sớm mà Mình đi ra đạp tắm ha Thôi lúc tôi ra đây là 4 giờ mấy Bây giờ cũng trễ rồi Đi về đi chứ không thôi không kịp thỏa bánh kem á Thằng nhóc nghe vậy Liền dơ tay có đeo đồng hồ lên Cho vội vã nói Bạn nhìn lộn hả Này nhìn đi Mới có 2 giờ mà Tớ lại có xe đạp nữa Trong ảnh xíu rồi vậy Cô Bình tưởng thiệt Nó bèn nói Vậy đợi tôi về xin phép ba mẹ rồi đi Trời ơi Đập tắm ở đây mà Cần gì phải xin phép đâu trời Lúc này hai đứa con của Thanh và Biên Điếu tay cô Bình nói Chú Bình Cho tôi cháu đi nữa Thằng nhóc kia lại gần Gươm gươm mà cằn giọng nói Hai đứa đi về đi Xe tôi có mỗi chỗ đằng sau hả Mà tôi chỉ muốn Bình đi chung thôi Dứt lời Thằng nhóc hối cô Bình ngồi phía sau xe Rồi gấp gáp đạp xe đi Cho tới sậm tối Chưa thấy con bệnh Vợ chú Tùng mới hối chồng Qua bên đây để kiếm còn mình thì chạy đi lấy bánh kem về để tổ chức sinh nhật chú tùng đi khắp hẻm kêu tên con nhưng không thấy đâu cả chợt gặp cô Hưng đi giao hủ tiếu về liền vợ hỏi à, chiều giờ của bình có qua bên em không à, lúc chiều thấy cháu nó chơi với hai đứa con của nhà công viên á bây giờ con chưa về sao anh? hay là qua bến rồi cũng chừng à, thôi đến qua đó cái thằng ham chơi không có biết được về nữa Giờ chú cũng vội vàng rời đi Vừa đi vừa gọi tên con Ở trong nhà anh Hùng nghe tiếng Thì liền ngó vội ra Ờ, cô bệnh không có ở đây đâu chú Chú Tùng ngạc nhiên Sao cô Hưng nói lúc chiều thấy tụi nhỏ chơi chung với nhau mà Ừ, chị nhưng mà tụi nói chơi có chút xíu à Là về để chuẩn bị độn Lát nữa mẹ nó dẫn bên, bên chú mà Chú Tùng linh cảm có chuyện chẳng lành, Liền đi vô trong hỏi tụi nhỏ Thằng lớn nghe thì liền đắp Chú Bình chơi thắng hết bao nhiêu bi rồi Rồi cái gưa có bạn rủ đi tắm đập Bạn ấy không có cho tụi cháu đi chung C Cái gì? Tắm đập hả? Cháu có biết bạn đó là con ai không? Ừ, bạn ấy bảo con nhà ở hẻm trong Nhưng mà cháu chưa gặp bao giờ hết ai, Người lạ rủ mà lại đi chứ Đúng là ham chơi hết nói nổi mà Rồi rồi rồi, để ông đi kiếm tụi nó Anh Hùng nghe thấy có nhà mới chuyển đến đây Thì lấy làm lạ Vậy trong cái hẻm này có ai mà dọn tới Hay là rời đi Thì mọi người biết ngay thôi Anh cũng lao vội đi phụ kiếm Cô Bình Hai người họ đi vô hẻm trong Tới căn nhà cuối cùng rồi Chỉ còn lối quẹo kia là ra tới nghĩa địa Nhìn khoảng xa mờ Chú Tùng bồn trộn nói Lạ quá Hay là tụi nhỏ nó nhớ lộn Hôm này làm gì của nhà ai mới chuyển tới chứ Hùng gật đầu rồi bước gần tới căn nhà gần đó Mà gọi cửa Chú Tài nè Chú có nhà không chú Ờ Có việc gì mà hai đứa qua đây giờ này vậy Chú Tùng gấp gáp hỏi ừ, Anh Tài Hẻm nhà mình có cái nhà nào mới chuyển tới Mà có đứa con bằng thằng của Bình nhà em không Đâu có Làm gì của nhà nào chuyển tới Nhưng mà sao vậy Trời ơi Có một thằng nhỏ rủ thằng Bình đi tắm độc Thấy bảo nhà mới chuyển tới đây nè Ờ Chết trò Người lạ rủ mà đi sao Thử ra đạp tìm coi Có khi mãi chơi Chưa chịu dậy đó à, Bây giờ em chạy ra ngoài Cái thằng này về là no đòn cho em à. Quay lại thời gian lúc 2 giờ chiều Như lời thằng nhóc lạ mặt kia đã nói như thế Ngồi phía sau xe Bình mới hỏi Ủa nhà bạn chuyển tới tỉnh nào vậy không, từ tuần trước á hèn chi tôi không biết nhà tôi ở chỗ cây xì á tối qua chung vui sinh nhật với tôi nha à. nè sao không nói gì hết vậy tôi tôi mệt bình cười cười Nó chỉ tay về chỗ tháp thoáng có người tắm rồi nói <cười> đừng có nói là tại tôi nặng nha ủa mà sao bạn đi đường này Tụi tôi thường tắm chỗ đó đó Ờ Sao chỗ này vui hơn Nói trội nói trướng người Đập phòng ra phía sau đập Cái chỗ này bình thường vắng lắm Thường ngày ít người tắm Nhưng sao hôm nay nhiều người quá Bình mới ngạc nhiên Ủa sao nay đông vậy trời Ở Bữa chắn quay à <cười> Tớ nó nói rồi mà Mình lại đó tắm đi Để cả đồ xuống Chứ trần như nhọng người ta cười Thằng nhóc kia vui thích Hất văn chiếc xe đạp xuống Khi cô Bình còn chưa kịp nói gì Thì có bàn tay lôi nó xuống nước Đám người tắm với nước họ hét Thằng nhóc cứ thế tạt nước lên mặt cô Bình Vui <cười> không? Bạn không thấy vui hả? Cô Bình buốt nước trên mặt À, vui lắm Nhưng mà bạn đừng có tạt nước nữa Tôi không thấy gì trơn à Thằng nhóc kia thôi không tạt nước nữa Nó xích lại gần bình hơn rồi nói <cười> Tại tôi vô quá mà Tóc của bạn cũng ướt hết rồi nè Nói đoạn Nó đưa hai tay chạm lên đầu của Bình Trời thình lệnh nắm tóc Mà ấn xuống dưới nước Cô Bình ngạc thở chới bới kêu cuốn Khiến cho nước tràn vào trong khoang miệng Phía dưới dòng nước cũng có bàn tay của ai đó Nắm chặt chân nó mà kéo xuống Có một người đằng xa trong thấy Bộ chạy xe tới Ông ta cứ nhìn giáo giác xung quanh Chỗ cô Bình vừa chìm xuống Rồi lẩm bẩm nói Ủa? Rõ ràng mới thấy có cái tai đập đập nước Như kiểu cũ mà Đâu mất tiêu rồi Không lẽ mình qua mắt sao trời Quay trở lại với thực tại Hùng và chú Tùng cũng đang đứng ở đập nước Trời đã tối nên chẳng còn ai tắm nữa Đi xung quanh kiếm rồi Nhưng không thấy cô Bình đâu Hùng mới lên tiếng Có khi nào tới đây Em nó lại về khúc của hôn Trần chút Ờ Cũng có khi nó đang ở nhà rồi Chúng ta thử về thôi Có tiếng gọi cửa Khiến cho con mít cắn lên âm ỉ. Tôi đoán không phải là anh hùng Cho nên đi ra coi Là cô An đi cùng với một người nữa Mới thấy tôi cô An đã cười nói <cười> Lâu rồi không gặp Con nhận ra cô không Dạ con chào cô Con nhận ra mà Cô có anh con trai bị dông nữ bên Lào nhập phải không Mà anh vào này sao rồi cô Đúng là ngày đó may mắn gặp được đúng thầy Nó ổn rồi con Qua năm lấy vợ á Dạ vậy tốt rồi Con chúc mừng gia đình nha Mời hai cô vô nhà Nội con đang trọng á Tôi đưa cô An cùng với người phụ nữ kia vào nhà Vừa thấy ông nội Cô An nói dạ đây là bà chị bên chồng của con bữa nay qua gặp thầy mong thầy coi dìu chỉ con của chị con mất được 3 năm rồi gần tới ngày cắt tang mà dạo gần đây á, mỗi đêm chị đều mơ thấy cháu nó vậy nói là chết quang ờ, cháu nó mất vì lý do gì vậy cô dạ cháu bị tai nạn không qua khỏi thầy gia đình con ráng hết sức Đợi tới khi bác sĩ trả về Mới thôi không chữa trị nữa à, Bị tai nạn mất Sao lại kêu là quan ức trực Nhưng mà có thật là Mất rồi gia đình mới lo tan hay không Dạ đúng vậy đó thưa thầy Sau khi Trúc hơi thở Là gia đình mới lo liệu Tôi hiểu rồi Bữa cắt tan Tôi sẽ đi cùng ra mã Gia đình về chuẩn bị những thứ cần thiết như là mũ ngựa, dạng mã, cùng với bánh trái đi. Còn về thủ tục lễ rước dông, tôi sẽ cố gắng làm chu Toàn cho cháu. Bởi vì còn một dạy sống cũng là gọi là chưa tới số đó. Lại nói từ đập nước trở về, anh Hùng và chú Tùng chạy về nhà, nhưng cũng không thấy cô Bình ở đâu hết. Chú Tùng nói mà như muốn khóc. Còn tôi gặp chuyện rồi Tôi đi kiếm hoài mà không thấy Không có ai hãy biết tin của nó hết Có khi nào nó bị bắt cóc rồi hay không Vợ chú Tùng cũng liễn xỉn Như muốn xỉu đi tại chỗ Chú báo tin cho vợ xong Thì vội vã chạy đi báo công an Trên cái bàn Cái bánh kem chúc mừng sinh nhật của Bình 10 tuổi Vẫn đang chờ chủ nhân của nó về thổi nến Bất chợt cái chén úp trên giá đỡ Không có ai đụng vô mà rơi xuống rồi lăn lông lốc ra. Nó rơi úp xuống như người ta bới cơm lòng vậy. Ông tiến trung rảy cú nhặt cái chén, trong đầu nghĩ ngay tới điểm dữ có thể xảy ra. Chú Tùng ra báo công an, họ vô nhà lấy lời khai. Chỉ có hai đứa con của Viên và Thanh là nhân chứng duy nhất. Mọi người tìm khắp con hẻm, nhưng mà không có một nhà nào mới chuyển đến cả. Bao nhiêu lý do được đặt ra là của Bình bị bắt cóc Bởi vì mãi chơi mà nghe theo lời người lạ rủ rê. Tuyệt nhiên không ai nhắc đến khả năng nó bị đuối nước cả Có thể họ tránh Trong lúc gia đình hoảng loạn Lỡ nói ra thì không được hay cho lắm Chỉ có ông Tiến là luôn trầm ngâm Ông bấm rút ngón tay Nhưng sao Chỉ mang đến một cảm giác bất an Mà không thấy được gì cả Láng giềng một đêm mất ngủ Họ đang nghĩ tới điều tồi tệ nhất xảy ra. Sáng sớm, vợ chồng chú Tùng sau một đêm thức trắng vì lo cho con. Đang tính dắt xe đi kiếm, thì có tiếng gọi đập cửa ẩm mỹ Chú vội đi ra, nhận ra là thằng Thành. Bạn hỏi, Có chuyện gì vậy, Thành? Nh nhà mình đã tìm thấy cô Bình chứ? Chưa, cả đêm chẳng chọc mắt được. Giờ vợ chồng chú đang tính ra chỗ xa hơn một chút đi kiếm nè. Mà có cái gì mà trông mày gấp gáp vậy Vậy hai vợ chồng chú Mau ra chỗ đập nước đi Câu thử có phải có bệnh không Thanh nói rằng Có một cái xác đứa trẻ nổi lên ở đó Và đã trương phình hết rồi Chú Tùng chỉ kêu lên một tiếng mèn ơi Cho cùng vợ lật đật chạy ra đập nước Ở ngoài đập nước Người dân tụm lại quay kính Có người còn mua trái cây Chăm nhăn ở ngay đó Cái xác phịnh lên, dưới chân có vết xước như mắt vô một vật gì đó. Ráng tháo gỡ nhưng không được. Tới nơi nhận ra con trai, vợ của chú Tùng ôm cái xác mà khóc nghẹn lên. Người đàn ông thì tóc tai vẫn ướt, mặc vội cái áo ở kế bên, liền bước lại hỏi. Anh chị có phải là ba mẹ của cháu không? Chú Tùng gật đầu rung giọng nói. Cả đêm qua gia đình tôi đi tiệm nó khóc nơi mà không thấy. Không hiểu sao nó lại thành ra như vậy. Anh lạ. Là... Ừ, tầm 6 giờ chiều qua đó. Tôi đi ngang qua đây. Mới đầu rõ ràng thấy có cánh tài đập kêu cuốc. Nhưng dừng lại thì không có gì hết. Tôi nghĩ mình hoa mắt cho nên tôi đi vậy Tới đêm chẳng hiểu sao cứ bồn trộn nghĩ tới cái cánh tài đó. Có lẽ cháu nhà nó linh thiên. Nó thúc chục tôi đi ra đây. Giá như hôm qua tôi liều tôi nhảy xuống á có khi cứu được nó rồi Nhưng mà kể cũng lạ Cái chỗ này nước sâu người ta có biển cấm rồi Có ai ra đây tắm bao giờ đâu Nhìn xác của con mình trương phình bỏng nước Mà vợ chồng chú Tụng Cũng không cầm được nước mắt Nguyên do nào mà cô bệnh Là dẫn dưng đi theo một đứa trẻ lạ mặt Đi ra đập tắm cơ chứ Ông Tiến cũng không tài nào đoán trước ra được Hay biết được cháu của mình như thế nào Chắc có lẽ như người ta nói, bột nhà không thiên. Xác của cô Bình được chuyển về để lo hậu sự, sau đó được chung cất ở ngay tại nghĩa địa ở cuối hẻm. Hôm đưa tan, làng sớm đến tiễn đưa chặt cứng, ai cũng đau xót cho đứa nhỏ vắng số. Cái bên nơi chung cất cũng có một ngôi mã mới chung, có tấm hình một thằng bé rất là đẹp. tới vậy tôi mới kéo tay Hùng nói thầm. Cái mã này mới trôn tuần trước Cũng 10 tuổi Bằng tuổi chỉ thằng Bình Mà sao mới trôn mà lại có ảnh vậy Hùng hơi sững người Khi nghe tôi nhắc tới thằng bé Anh khơm khơm cú xuống nhìn bia ảnh của nó rồi nói um, Có thể gia đình quá tiếc thương mà làm đại vậy Nhưng mà kể cũng lạ thiệt chợ con của Thanh bà Biên Đang đeo khăn tàn đứng ở phía trước hồng liền kêu tụi nó lại Rồi chỉ vô bia ảnh Nè, mấy đứa con nhìn coi Có phải bạn kia rủ chú Bình của con đi tắm đập không? Hai đứa tự nhiên hòa khóc lịch Dạ, đúng rồi, bạn này nè Nhưng mà sao bạn đó lại chết vậy? M mẹ ơi Dứt lời, hai đứa chạy vội về phía mẹ của chúng Tôi lúc đó cũng sợ xanh mặt Thiệt là cô Bình bị ma rủ đi Vì tụi nhỏ thường dễ thấy bông ma lắm Lúc này mọi thủ tục chôn cất đã hoàn tất Mọi người cũng ra dậy Không gian trả lại cho Nghĩa Địa sự vắng tanh Với hai ngôi mã liền cạnh nhau Và hai đứa trẻ con Cùng tròn 10 tuổi Sau khi nghe kể lại sự việc khi nãy Về tới nhà Chú Tùng vội vã quay trở lại hướng Nghĩa Địa Trên tay cầm thêm một cái chĩa ba que sắt nhọn Với vẻ mặt vô cùng tức giận Anh Hùng liền chạy theo Tới ngôi mã liền cạnh mã của thằng của Bình Chú Tùng chăm ba nén nhang cho thằng bé rồi gần giọng hỏi Tại sao mày lại chú cột chú đi vậy Không gian im ắng Bỗng nhiên có tiếng gió thổi ngang qua Tấm hình thằng bé trong bia ảnh Như muốn cười cực Chú Tùng tức giận Cấm phập cái chỉ sắt ba que Xuống ngay cái đầu ngôi mã Rồi nói Chú nhắc lại Hãy trả con lại cho chú Còn không Còn biết đây là cái gì rồi đó Nghĩ lừa được ai chứ Chắc chắn phải có sự trợ giúp nào đó Chứ mình mày không thể nào làm được Chú Tùng cuộn chặt nắm tay mà tiếp lời Nếu không đền lại cho chú một đứa con trai khác Chú liều mạng với mày Khiến cho mày không thể nào siêu thoát là chú có thể làm đó Địa chỉ nhà đây rồi trả là mày ở hẻm bên cạnh thôi Chứ không có xa xôi gì Nhớ Chú Tùng chỉ tay vào cái tấm hình ở trên mã, cho bỏ đi. Bất giác ngoái lại, nhìn con mình mà đau lòng. Đúng là bị ma che mờ con mắt mà. Sau khoảng thời gian đó, chú Tùng bỏ nghề mộc mà đi sang Campuchia, chẳng nói với ai lý do gì. Ông tiếng thương cháu nội mà đổ bệnh. Bởi cái thằng cháu đích tôm ông nói sẽ truyền nghề cho nó. Giờ đây không còn trên cõi đời nữa rồi. Hôm nay anh Hùng không đi cúng. Cũng một phần là nhà có khách tới. Nghe nói là người mà chú Thắng muốn làm mai cho cô Út. Đây cũng là lễ dạm ngõ chính thức. Chọn ngày lành tháng tốt để cô Út được gả đi. Chú Thắng đưa bạn tới. Cả ba mẹ và bà con trong dòng họ Trên tay là khay trầu cao Miếng trầu là đầu câu chuyện Cả nhà vui mừng Vì cuối cùng cô Út cũng chịu lấy chồng rồi Khi đã ấn định sau ngày cưới Và bên đàn trai cũng ra về Cô Út nói với ông nội Ba cứ để tráp trầu cao Sớm mai dân lên ông bà ông vải đi Khuya vậy có mùi nhang không có tốt lắm Nghe con gái nói Ông nội đồng ý Đợi cho tới ngày mai mới báo tổ tiên Nhưng sáng hôm sau Nhìn trên nắp tủ ly Không thấy tráp trầu cao đâu Ông mới hoảng hốt nói Nè bà ơi Cái tráp người ta giảm ngõ hồi hôm đâu rồi Bà nội lúc này mới ngạc nhiên Trời đất Hôm qua ông để đâu mà bịt thì bữa nay còn đó chứ Mà có chuyện gì vậy Lạ thiệt đó Tôi đang quấy cái nồi cắm cho heo Nghe tiếng nói qua lại liền chạy sang Vừa kịp lúc cô út vừa đi tới Ba mẹ tìm không có thấy đâu Con trả cho người ta rồi Trời ơi Chuyện trăm năm mà bây làm cứ như Mới trào miếng thịt vậy Nói trả là trả sao Con Con không có muốn lấy chồng nữa Ai, Thiệt hết nói nổi mà Không muốn thì tự chối trước Từ cái lúc ban đầu đi Ai lại để ấn định ngày rồi mang trả bao giờ Mang tiếng cho thằng rể đó Còn Con của muốn nói tới chuyện này nữa Con đi làm đi Lúc đó tôi đứng lặng ở ngoài sân Không hiểu chuyện này là sao Tự dưng đồng ý rồi Bây giờ lại mang trả lễ Có cái gì đó không đúng Là ai đã tác động Mà chỉ sau một đêm Cô Út thay đổi như vậy Mới sáng sớm Chợt có tiếng đập cửa cổng trầm trầm Cùng với giọng nói hút khoảng vang lên Nè anh chị Hải có nhà đó không Anh chị Hải ơi Mẹ chồng tôi đáp với trà Ủa cô Ngọc đó hả Lát tôi dọn sạp liền bây giờ á Không tôi không có mua gạo Anh chị ra đường rây tàu liền đi Thằng con chị nó sốc ma túy Tới sụi nước miếng chết ở ngoài đó rồi Ê, Trời đất tôi không có giỡn đâu nè Cô nói thằng nào sốc ma túy Trời ơi thằng con chị nó nghiện ngập từ lâu rồi Chị không biết gì sao? Nó bỏ đi khỏi nhà lâu rồi Tôi chẳng còn trách nhiệm gì hết đó. Mẹ chồng tôi nói rồi quay vô nhà Như không có chuyện gì xảy ra Cô Ngọc đứng ngẩn ngừ một hồi Cũng thở dài rồi bỏ đi Tôi hớt hải chạy theo Cô Ngọc, cô Ngọc à, chờ con với Tôi cùng với cô ra đường rây Ra là anh ba là con nghiện nặng Quen mặt ở khu đường rây này Gia đình đưa về nhà xác lo tang lễ Vòng hoa trắng Chỉ có bà con trong họ đưa tiễn Chứ bạn bè của anh làm gì có ai Người ta còn lo đi tìm thuốc vị chích Chứ có thời gian đâu mà biến đám chứ Hôm đó tôi đang dọn dẹp ở dưới Thì chợt trên lầu có tiếng cãi vã của vợ chồng Thanh và Biên Biết hai đứa nó cãi lộn nhau hoài thôi Cũng nhiều lần rồi Nhưng lần này thấy viên bị chồng đánh Cùng là phận phụ nữ Tôi không thể chấp nhận một người đàn ông đánh vợ Nên đi lên lầu gõ cửa Ba mẹ nhà đó hai đứa Có cái gì thì nói Chứ không có đụng tay đụng chân Mẹ chồng tôi lúc này đứng ở dưới mà quát lớn tôi bày cúc trà khỏi nhà tao liền đi Hỡ ra là cãi lộn Hỡ ra là đánh nhau không à Viên nghe được Cô thò cổ xuống nói Mẹ xem Anh ấy tối ngày đi cực bánh làm cả tháng không có một đồng lương nào đem về hết. Con nói á là anh lôi cha mẹ ra mà chửi thì mà ba mẹ con mất rồi, có ở đây á chỉ có ba mẹ anh thôi à? Thành tức giận vì vợ hỗn hào với mẹ mình, lao tới đánh đuổi Viên ra khỏi nhà. Cô tức giận nói: không phải đuổi tôi cũng đi à? Muốn giữ con thì đó tôi để lại cho mà nuôi đó. Thế là Viên bồ tủ bỏ vô giỏ sách vài bộ đồ, rồi mau chóng trời đi. Một hôm vợ chồng tôi cùng với ông nội Tới nhà của chị chồng của ăn Người có đứa con bị tai nạn Nằm mộng về báo chết hoang Ông nội vô nhà Nhìn xung quanh rồi mở lời Đất này yên Tôi không thấy âm khí Vậy tại sao cháu lại báo chết hoang Thật là khó hiểu đó Dạ, thầy xem dùm con Cháu bị báo mộng Thật là con không an lòng được Sớm mai đổi mã Tôi làm lễ gọi hồn cháu dịch Gia đình sắp xếp lấy một người ngồi Cho dòng ướp nha Dạ Từ rất sớm Mọi người đã có mặt ở nghĩa Trang Đây là khu nhà nước xây Cho nên có hàng lối thẳng tắp. Bạc dù được căng lên Mọi thứ chỉ chờ đúng giờ Để có thể đồng huyệt Ông nội nhìn đồng hồ Rồi lớn giọng kêu người của nghĩa Trang đào lên Khi chạm tới bật cái nắp huyệt lên Nhìn vô hài cốt Ông ngạc nhiên nói Sao hộp sọ và xương Như úp lật lại vậy Rồi ông liền quay sang Hỏi chị chồng của cô ăn Gia đình có chắc là cháu mất rồi Mới lo tang lễ hay không Dạ đúng mà Đúng là khi bác sĩ trả vậy Mất rồi thì gia đình có mới lo hậu sự à, Theo như tôi thấy Thì lúc chôn cất Cháu nó vẫn còn sống đó Khi phát hiện ra mình ở trong này cô dạy vụ Rồi úp gồng người tìm cách thoát ra đó Trời ơi Vậy là tại gia đình con bất cẩn sao Bây giờ phải làm sao để thầy à, Tôi nghĩ là chúng ta không cần gọi hồn nữa Như vậy cũng đã hiểu ra nguyên do rồi Người mới mất Gia đình nên để ít nhất 3 ngày Có trường hợp chưa hết dương thọ, hoặc là may mắn có cơ hội hồi dương. Đứa con này bị tai nạn, âu cũng là cung số. Chỉ có điều ngày đi về dưới, chắc chắn là một ngày khác, chứ không phải là cái bữa trồng cất. Vì vậy mà gia đình nên tụng niệm kinh Phật, cầu cho linh hồn ấy được siêu thoát. Dạ, trầm sự mong nhờ thầy. Trên xe đi về, ông nội và hai chúng tôi đều im lặng. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình về cái nghề thầy pháp này. Và cũng từ sau lần đó, hai người họ quyết không cho tôi đi theo bưng chấp cúng nè. Anh Hùng nói, trước kia là ba mẹ mong con, bây giờ tới lượt ảnh cũng mong có con rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy lời mẹ chồng nói đúng. Tâm lý đi bắt ma cứ hồi hợp như vậy, tôi khó có con được lắm. Khoảng thời gian sau này, chú Tùng từ Campuchia về, lại chuyên tâm biết sớ trứng và đi khâm liệm nhà đám. Nơi điện thợ trước kia theo gia truyền từ ông bà ông vải để lại, thì nay được bài biện theo một cách khác. Nhiều tượng thánh quan và binh lính được chú trước về rất cẩn thận và giữ bí mật một cách tuyệt đối về cách thức. trong lâu sau đó, tôi và vợ của chú Tùng cùng có bầu, cùng con trong một năm. Rồi hai đứa bé trai Cùng có cái nút ruồi nhỏ ở dưới cằm, Y chang như cô Bình lúc còn sống Duy chỉ có phần sau lưng Là con tôi không có ba cái vết chạm Giống như cái chỉ ba chia Mà chú Tùng đã cắm ở cửa mã của thằng nhỏ kia Có lẽ nó đã trả lại đứa con cho chú Sau khi sinh con Tôi may mắn khi sinh được một công việc Ở một ngôi trường gần nhà Trở lại công việc là một giáo viên Đứng trên một giảng và xoay vòng chăm sóc con cái, khiến cho tôi chẳng còn thời gian cấp tráp theo chồng đi cúng nè. Ông Tiến thì trở bệnh nặng, nằm một chỗ, cho tới ngày về với ông bà ông Vãi. Bữa đó trời mưa lớn lắm, nước ngập lụt cả đường xá. Ông nội và anh hùng lại làm những bùa yểm phụ giúp chú Tùng, y như cái lần ông bủ mất. Điều làm ông nội ngạc nhiên, là khi chôn cất cho cha mình, chú Tùng bỏ vô trong áo xanh, Những thứ rất kỳ lạ Có lẽ là cái lần đi sang Campuchia Chú đã học được một thầy nào đó Ông nội kêu anh Hùng qua học theo chúng Nhưng không biết rằng những bí mật đó Anh đã được chú chỉ cho rồi Hai người họ kính tiếng lắm Ông nội và tôi có hỏi nhiều lần Nhưng chẳng lần nào có kết quả hết Anh Hùng chỉ bảo rằng Loại bùa yểm này rất là độc Người nào biết Thì phải cắt máu tay của mình để thề rằng Sẽ không được tiết lộ bí mật ra Nếu phản lại Bùa sẽ quật chết Chú Tùng bỏ hẳn sử mộc, Cho nên anh hai của Hùng Cũng không có việc làm Làm thời gian tự do quen rồi Bây giờ bảo đi làm công nhân ngày 8 tiếng Anh không chịu Không biết làm cách nào mà anh hai quen được Một chị tên là Ngân Ở hẻm kế bên Chị có một cửa tiệm làm tóc Và một đứa con gái 3 tuổi Chồng mất từ khi mới sinh con Một mình chỉ nuôi con Và chưa tính tới chuyện bước thêm bước nữa Cho tới khi gặp được anh hai của Hục Thời gian quen chị Ngân Anh hai ăn ở luôn bên đó Chẳng phải làm lộn gì Và được chăm sóc từng chút một Chúng tiến xét ái tình Anh hai càng ngày càng đẹp ra Có lẽ đã quyết định tới lúc lập gia đình Nên hôm đó anh về nhà Sau bữa cơm tối anh mới mở lời Thưa ba mẹ Con có chuyện muốn nói Rồi, có chuyện gì? Mà coi bộ nhà này đúng thiệt cái chợ đó Thích đi thì đi, thích về thì về Mày tính nói muốn lấy vợ chứ gì? Dạ Bà mẹ cô sắp xếp cùng con của bên nhà Ngân Mày lấy ai? Chứ lấy con Ngân thì tao không có đồng ý Con gái quá phụ Hết đàn bà con gái rồi hay sao? Mà mày đâm đầu vô cái thứ đó gì Hai chúng con yêu nhau mà một Mấy cái chuyện mà Cậu đã có một đời chồng hay là một đứa con riêng rồi Thì con không quan tâm đâu mẹ Mày không quan tâm Nhưng ba mẹ mày thì có Yêu hả Yêu một người quá phụ già sao Cũng là phụ nữ với nhau Mày nặng lợi với cậu quá rồi đó Mày không chấm dứt Là tao qua bể nói cho sớm làng thấy Là quá phụ già dụ dỗ con trai tân nhà người ta đó Tao cho nó nhục chết luôn đó Mẹ thật quá đáng mà Mẹ mà qua bẩn biêu trước người ta Thì hãy coi như là không có đứa con này đi Anh hai nói rồi bỏ đi Mẹ chồng tôi giận tới hai con mắt muốn nổ tung Mà gào lên Cái đồ mất giải Mày chỉ còn quá phụ già đó mà quên cha quên mẹ sao cho mày chờ coi Cô nó dám chứa chắc mày được bao lâu Cứ nghĩ bà chỉ nói như vậy lúc tức giận thôi Ai ngờ sớm ngày hôm sau Mẹ chồng tôi qua bên chị Ngân thật Hiểu tính cách của bà Nên tôi bội chạy theo sau Có lẽ vì không ưng bụng đứa con dâu này Nên bà tìm hiểu Bà biết được cả cửa tiệm của chị Mà tới la lối ôm xâm Cái con quá phụ già kia Mày ra đây tao biểu Mày vụ ai thì vụ Tránh dùm thằng con của tao ra Hàng sớm nghe có động Họ cũng chạy ra coi có chuyện gì Tiếng mẹ chồng tôi cứ lanh lãnh mà cất lên Các ông các bà xem Con quá vũ cha này nè Chồng chết mà không ở dậy thờ chồng Con tôi nó trúng bùa trúng ngải Bỏ nhà bỏ cửa sang đây ăn nằm với nhau Làm ba mẹ Có ai hiểu được cho tôi hay không hả trời Vừa nói để cho hàng xóm nghe thấy Mẹ chồng tôi vừa lấy tay đập cửa ầm ầm Trong nhà không có tiếng động Anh hài nhất quyết không chịu ra mở cửa Hàng xóm tụm lại Có một bà lên tiếng Nè chị à Có gì chị gọi cháu nó về nhà Dạy bảo chứ Đến nhà người ta như vậy Công an họ vô lập biên bản gây mất trật tử đó Tôi cũng đang muốn công an họ tới đây nè Bà làm ơn tra báo giùm tôi đi Tôi còn cảm ơn đó Cái loại quá phụ già này Nó vụ con trai của tôi Không biết là có ai đi báo hay không Mà công an họ tới thật Họ kêu tên hai anh chị Và bắt cả ba viết tường trình Đứa con gái thấy có nhiều người Nó sợ mà khóc ôm lấy mẹ Nhiều người nhìn nhau thấy ái ngại lắm Ngày hôm sau anh hai trở về nhà Không còn qua bệnh nữa Anh cứ lầm lầm lì lì Mà ôm riết cái ống điếu cày. Tôi có đi sang hẻm kế bên Coi mẹ con chỉ như thế nào Nhưng mà tắm biển làm tóc sữa móng Đã được gỡ xuống rồi Thay vào đó là cái bảng bán nhà Bữa nay là rằm sau khi trưng độ cúng lên trên điện thờ đi xuống Ông nội qua bên nhà cất tiếng gọi ba mẹ chồng tôi Anh chị Hải có nhà đó không? À, dạ, bà vô uống miếng nước trà Có chuyện gì hay sao mà thấy bà có vẻ lo quá vậy? Vô ngồi xuống, chẳng uống nước như mẹ chồng tôi mời Ông nội liền nói Ba mẹ bây giờ cũng về già rồi chuyện cần làm cũng đã làm hết căn nhà đang ở này mai sau ba mẹ chết đi thì cho thằng hai cháu đích tôn một nửa nó lấy vợ rồi cúng kiến thờ cúng tổ tiên còn một nửa là dành cho cô út anh em trong nhà đứa nào có phần của đứa đó ba là ba lo nhất con út ngần này tuổi mà không chồng không con Thôi thì ở gần Các con các cháu chạy qua chạy lại nha Dạ thì thôi Ý của ông bà như thế nào Chúng con làm theo như vậy Ừ Được vậy thì ba mẹ an tâm rồi À mà mấy đứa qua nhà vợ chồng thằng Thắng con thư coi xong Nguyên một tuần nay không thấy bọn trẻ về đó Và mỗi người đều lưu bu công việc Hơn nữa cô chú ấy cũng mới dọn về nhà mới Nên chắc là bận biểu Chưa có đưa bọn trẻ về thăm ba mẹ thôi à, Để xíu nữa con sai thằng Hùng chạy qua bến Ừ, mấy bữa nay trong lòng ba cứ nóng như lửa đốt Bày biết mà Lo chuyện người ngoài được Chứ chuyện nhà làm sao mà biết Không biết có xảy ra cái gì hay không Thôi cứ dậy đi Ông nội nói tới đó Thì bỗng nghe có tiếng khóc lớn ở ngoài cổng Tôi và anh Hùng vội vàng đi ra Nhận ra là đứa con gái lớn của chú Thắng Tôi gấp gáp hỏi Có có chuyện gì? Đến đi rồi nói chuyện nghe nè Em qua đây một mình hả? Chị, chị ơi, mẹ, mẹ em <cười> Mẹ em làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Con bé khóc chẳng nói được cái gì hết Lúc này ông nội cũng ra tới Nhìn đứa cháu cứ rưng rưng Mà lo lắng Bên nhà có chuyện gì vậy con Ngoài ơi Mẹ con Mẹ con treo cổ chết rồi Trời đất ơi mày nói cái gì? Mẹ bay treo cổ tự vẫn hả ha? Hay tin cụ Thư treo cổ tự bẩn Mà ông bà nội cùng với mọi người Như xét đánh ngang tay Tất cả sau đó liền qua bển Cô thực hư ra sao Tại sao lại ra nông nổi này chứ Từ ngoài hẻm Tôi đã thấy người dân hiếu kỳ đông đúc tùm lại Ngó xem cho bàn tán đủ thứ Câu thư tắt cổ bằng sợi dây thừng buộc vào cái lan can gỗ của lầu lửng Người treo lơ lửng giữa nhà Với đôi mắt mở trừng trần lên Công an họ tới giữ hiện trường Khám nghiệm xong mới cho hạ sát xuống Khuôn mặt của cái xác trắng bạch Với cái nút tắt dây tím đen ở cổ Chú Thắng đỡ vợ xuống buốt mắt mãi mà đôi mắt ấy không chịu nhắm lại Có lẽ trong cô vẫn còn một nỗi oán hận gì đó Mẹ chồng tôi ngồi kế bên Bà đưa tay lên rồi khẽ nói Mọi chuyện hãy bỏ qua Mà an nghỉ nghe em Sau câu nói đó Bà mới vuốt mắt Đôi mắt từ từ khép lại Nhưng tôi vẫn còn thấy Cái lòng đen con người ở bên trong Nó cứ lây lấy lên Anh Hùng thở dài đứng cạnh chú Thắng Anh hút điếu thuốc rồi hỏi à, Tại sao mà lại ra cứ sự này vậy chú? Chú Thắng cũng buồn bà nói Cô chú gần đây có tranh luận Nhưng mỗi người mỗi ý Chú nôi sang nhà bạn Mà cô ấy nghi ngờ chú đi với người khác Lời qua tiếng lại Chú lỡ tắt cổ một cái rồi bỏ đi nhậu đi nhậu xỉn quá chú ở nhà bạn sáng nay mới vậy tới nơi thì thấy cảnh tượng này đêm qua có bà mẹ con ở nhà Mọi chuyện chẳng đến đâu mà biến thành như vậy đám tang được tiến hành sau đó với sự thương tiếc và cả sự trách móc ông bà nội từ sau cái chết của con gái cũng đã trở bệnh rồi trong một đêm mưa bão bà nội tắt thở lúc nào không ai hay biết. Đến khi phát hiện ra thì người đã cứng đờ rồi. Con gái tắt cổ tự bẩn, vợ thì chết bất đắc kỳ tử. Ông nội đã nghĩ tới nghiệp báo bạc bẽo của cái nghề làm thầy. Ông cho gọi cháu nội tới, cho gắn gượng mặt căng dặn. Tới lúc nội cũng sắp phải đi rồi. Những chuyện đã xảy ra trong dòng họ có lẽ là do nghiệp báo của mình. Có những thứ nhìn thấy nó vô lý lắm Nhưng mà nó lại là sự thật Nội đi Con nhớ yểm giả cho cẩn thận Và nếu được thì bỏ nghề đi con Anh Hùng nắm lấy tay nội Anh nghẹn ngào Yểm như vậy Làm sao nội có thể về nhà Con và chú Tùng đã có cách rồi nội hãy an lòng đi Không sao đâu nổi Dù cách nào Thì cũng sẽ nhận nghiệp báo ghê nổi Hãy kiếm một nghề khác đi con Điện thờ đó Không theo nghề thì chơi bỏ đi Chỉ cần hôm trầm mồng một Dần nhạc là được dạ con biết rồi nổi Anh Hùng đáp lời Anh chợt nghĩ lại những gì xảy ra từ khi mình bắt đầu theo nội học nghệ tới bây giờ Giúp người ta trừ ma diệt quỷ Mà tới thời điểm này thì cả ba gia đình trong dòng họ đều phải đánh đổi chất lớn Mạng đổi mạng Có lẽ mỗi một kiếp số đều được định đoạt theo cái cách riêng của nó Mắt thấy tai nghe là việc tốt Nhưng sâu thẳm bên trong thì chưa hẳn là như vậy Và cũng không lâu, ông nội cũng qua đời. Lo hậu sự cho nội như lời căn dặn xong, vợ chồng tôi ra ở riêng. Anh Hùng nhờ người quen rồi theo học nghề sửa điện nước. gian lầu ngày trước vợ chồng viên ở, bây giờ được dọn dẹp sạch sẽ để làm phòng thờ. Điện của ông nội cũng được chi dời sang đó, để riêng một chỗ che kín lại. Căn nhà cũ được phá đi chi làm hai. Một bên cô út xây, còn một bên vẫn để trống, để dành cho anh hai sau này khi anh lấy vợ. Lại nói về cô út, sau khi ông bà nội mất đi, cô mới cảm thấy cần một chỗ dựa cho mình về già, nên đã đồng ý lấy con trai của bà bán bún ở ngoài chợ. Người này chạy xe ôm, bà đồng ý về ở rể. Nghĩ lại ngày đó, cô út đồng ý lấy bạn của chú thắng, thì có lẽ bây giờ làm chủ cửa hàng xi măng rồi. Bây giờ lấy phải người chồng này. Sớm chịu cung phụng như cha như mẹ, không cẩn thận còn bị đánh đập thậm tệ. Ông ta xấu tính lắm, cả sớm chẳng có ai thèm dây dưa bắt chuyện hết. Ba mẹ tôi cũng bán nhà, chuyển đi tới cách đó chừng 10 cây số. Bị ở riêng, nên thi thoảng chúng tôi mới về thăm ba mẹ chồng. Còn anh Hùng thì bữa nào rảnh là anh qua nhà chú Tùng. Nghe nói bây giờ chú thờ một cái điện lớn lắm. Không lâu sau, ba chồng tôi bị đột quỵ, rồi mất đi, không lợi trăng trối. Căn nhà giờ chỉ có mẹ chồng cùng anh hai và cha con thằng Thanh. Thanh nói đi làm ăn lớn nên chẳng có mấy khi ở nhà. Nó để mặt hai đứa cho mẹ chồng tôi chăm bẵm. Anh hai từ cái ngày đó thì ngày càng suy sụp. Anh ho khang rồi thổ huyết tới ngất xỉu đi. Đưa đi cắp cuốn, gia đình mới biết là anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi giờ đây cầm chừng, sống được ngày nào hay ngày đó Mẹ chồng tôi Từ sau khi ba chồng mất Thì thôi không bán sạp gạo nữa Mỗi sáng bán hột vịt lộn ở đầu hẻm Trưa thì mở cà phê mang đi Tuy có bận rộn Nhưng có thêm được thu nhập Cho hai đứa cháu không có mẹ ở bên Được thêm đồng quà miếng bánh Ngày tôi mang bầu đứa thứ hai Thì anh hai mất Đám tang chỉ có họ hàng bà con chồng sớm Với vài người bạn của anh từ ngày xưa tôi gặp lại anh Quân, người đã tra câu đố ở nghĩa địa ban đêm năm nào. Ai bây giờ cũng thành đạt, vợ con đề huệ, mà sao anh hai thì lại không. Sau lễ tan, tôi có hỏi anh Quân về mẹ con chị Ngân. Anh đáp lời trầu rỉ. À, cháu mà ngày đó, mẹ em đồng ý cho nó lấy cái Ngân. Thì bây giờ có lẽ sẽ khác rồi. Hai đứa nó... Có khi cũng đều còn sống Lại còn con cái nữa à, Anh nói vậy Chị là chị Ngân chị Ngân nó cũng mất rồi Sau khi mẹ chồng em tới làm trùm ben Là chuyển nhà đi nơi khác Rồi cũng gặp được người tốt Chỉ có điều là bữa đi sinh con Thì bị băng quyết trên bàn sinh Trời đất ơi sao mà lại thành ra như vậy chứ? Anh cũng không biết phải nói sao nữa. Bây giờ hai đứa nó có lẽ được gặp nhau ở dưới rồi. Trong đường không tránh khỏi số, không ai cưỡng được vận mệnh hết. Thôi anh về nghe. Lúc khác của rảnh anh tới thăm. Anh Quân nói xong rồi nặng nề bước đi. Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Là nghiệp báo mà gia đình chồng tôi phải trả hay sao? bắt ma trừ vong giúp người ta lại là một tội lỗi sao? Có lẽ anh Hùng cũng biết điều này Cho nên anh mới bỏ nghề thầy Pháp Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Nhưng cuối cùng tôi lại mơ hồ về lời giải đáp Bởi có ai mà biết được Đó chính là vận mệnh Hay chỉ là một sự trùng hợp Của những con người có mối liên quan với nhau Có lần tôi quay về con hẻm của ngày xưa Những căn nhà bây giờ đã được xây sang sát nhau Không còn nhiều cây cối trầm rạp nữa Hẻm đã có đèn cao áp sáng trắng luôn Lối quẹ vô nhà cũ của ba mẹ chồng tôi Và cũng là nhà tôi Cũng không còn có bụi tre cao vút nữa Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện Không biết rằng mọi người có tin Về những gì đã xảy ra trong câu chuyện hay không Cái kết của một đại gia đình này Thật làm cho người ta chua sót Cho tới thời điểm hiện tại, thì bà Hải, tức là người má chồng của cô Miền, năm nay đã 78 tuổi rồi, vẫn ở căn nhà cũ cùng với Thanh. Thành có lấy thêm vợ mới và có thêm một đứa con gái. Thằng lớn con của Thanh năm nay cũng đã lập gia đình. Cô Viên cũng đã lấy chồng mới, thỉnh thoảng cô có về thăm nhà chồng cũ. Bé con gái nhà chú Toán vẫn bị ngọng sau lời thề độc địa của mẹ năm xưa dù gia đình có chài chữa khắp nơi nhưng vẫn không khỏi Trên cổ vẫn phải luôn kèm theo một cái khăn để lao nước giải Con lớn nhà cô Hưng là Cường Vừa qua cái đám vỗ 18 năm ngày mất Chú Tùng cho tới bây giờ Vẫn làm thầy độ liệm trừ ma Thằng bé con sao Có một cái bếp bớt hình chỉ ba Được ba truyền lại cho nghề Còn cô gái bị cái vong ngủ ở cây trứng cá theo Giờ đã có chồng Và có hai đứa con đang sinh sống ở Canada Người thanh niên bị phong nữ ở rừng biên giới Lào quậy phá Đi vào chùa, bổ vào bụng tượng Phật Vừa qua lần dỗ thứ tư Cô út vẫn làm thợ may, Nhưng bây giờ cô mở một cái tiệm nhỏ ở chợ Không còn làm mướn nữa Còn chú Thắng, sau cái chết của vợ Ân hận cho đến tận bây giờ Khu đất trống ngày trước mà ông hướng nói để dành cho cháu Đức Tôn vẫn còn ở đó. Nó được lợp cái mái làm thành nhà kho chứa đồ. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Nghiệp báo trừ vong của tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào những câu chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc